Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3206 pháp tướng lộ ra thần uy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Những do này hỏa diễm ngưng ghét mà thành quái vật toàn thân cũng không một đám linh áp tán phát ra, dùng thần thức căn bản không cách nào phân biệt mạnh yếu. Nhưng Lâm Hiên kiến thức hạng gì uyên bác, theo hình thái cũng đó có Thể thấy được những cái thứ này không phải chuyện đùa. Hướng chi số lượng đủ có mấy trăm nhiều. Cường địch điểm này chân thật đáng tin. Mà Linh Hồ Tôn giả đích thủ đoạn không chỉ có dừng lại nhiều như vậy. Hôm nay đã cùng Lâm Hiên vạch mặt. Hắn ra tay đương nhiên không có mẩy. May lưu thủ cùng cố kị. Đã quyết định muốn đem Lâm Hiên chém giết không sai. Mà lão gia hỏa này tuy nhiên này đây âm hiểm xảo trá lấy sưng Nhưng thân là độ kiếp kỳ cường giả thực lực cũng quả thực không kém Tay áo run lên ô ô quái thanh truyền vào lỗ tai chỉ thấy một đảo hơi Nước trắng mịt mờ vòi rồng lăng không mà lên liền trời tiếp đất Thanh thế cực kỳ kinh người tật Sau đó này lão quái vật một ngón tay về phía trước điểm đi Xoẹt xẹt chi thanh âm lớn làm mấy trăm đảo cực lớn phong nhận theo Trong vòi rồng kia sông lên mà ra mỗi một đảo đường kính đều có hơn Một trượng mặt ngoài tia sáng trắng trói mắt vô cùng những nơi đi Qua tư không bị xé nước ra từng đảo phá thành mảnh nhỏ dấu vết Hiện nhiên vượt qua xa bình thường phong nhận thuật có thể so sánh Một màn này bảo xà thấy rất rõ ràng, mừng rỡ trong lòng phía dưới. Hướng ma búa trong rót vào càng nhiều nữa pháp lực. Muốn nhất cổ tác khí, đem Lâm Hiên gọn gàng diệt sát ở tại đây. Cửa trước cử sói, cửa sau ngênh hổ trong lúc nhất thời, Lâm Hiên. Tình cảnh không ổn đến cực điểm. Như đổi một gã độ kiếp sơ kỳ lão quái vật cùng hắn đổi chỗ mà xử mặt. Dù không vấn lạc cũng khó trốn trọng thương kết cuộc rồi. Nhưng mà lâm hiên trên mặt lại không mẩy may vẻ sợ hãi, hai tay bấm. Niệm pháp quyết cử cung tu du kiếm túng hoành phi vũ bảo xà thân. Thể chung quanh ma khí mặc dù nồng đậm đến cực điểm nhưng dần dần có. Chút ngăn cản không nổi. Điều này thật sự là làm cho người kinh ngạc. Phải biết rằng đây chính là chân ma thủy tổ mặc dù một cố hóa thân. Cũng vượt qua xa cùng dai tồn tại có thể ngăn cản đấy. Lâm Hiên lại như không có gì, mấy cái đối mặt sao phong, liền thành. Công chiếm được thượng phong, linh hồ tôn giả trong mắt hiện lên một. Tia hoàng sợ, mang tương càng nhiều nữa pháp lực, rót vào trước người. Công kích. Trong lòng của hắn đã có sợ hãi càng quyết định nếu không tiếc bất. Cứ giá nào đem Lâm Hiên chém giết tại tại đây. Làm cho người khó hiểu chính là Lâm Hiên phản phất như trước không. Có trông thấy công kích của hắn. Cái này đã không thể xưng là chủ quan quả thực là xem nhẹ xem thường. Linh hồ tôn giả kinh ngạc ngoài trong lòng ngực cũng không khỏi được. Sinh ra một cơn tức giận tốt xấu mình cũng là độ kiếp kỳ, cái này to. Gan lớn mật tiểu tử rõ ràng dám không đem chính mình để vào mắt. Đáng giận. Đương chính mình là người bù nhìn sao. Hắn phấn nộ ngoài, lại từ trong lòng lấy ra một khối ngọc như ý. Cầm trong tay hơi vừa khua múa, cái kia ngọc như ý vầng sáng đại tố. Tại một mảnh ngũ sắc hào quang ở bên trong Rõ ràng huyến hóa ra một Đầu hung mãnh gì thường cử hổ Này hổ hình thái mặc dù có chút ngơ hổ Nhưng phát ra linh áp lại không Phải chuyện đùa cơ hồ đã đến tiếp cận độ kiếp trình độ thành hình về Sau không nói hai lời mở ra miệng lớn dính máu Từ bên trong phun ra Một đảo cớ khoảng cái chén ăn cơm cột sáng Làm huyết hồng chi sắc Lại trực tiếp đem hư không tan dã lói lên tức thì không thấy rồi. Sau đó cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, cái kia huyết hồng cột sáng tại Lâm Hiên trước người xa hơn 10 trượng địa phương hiện ra đến. Linh hồ tôn giả thực lực, xác thực không kịp bảo xà, nhưng toàn lực ra. Tay xuống cũng không phải chuyện đùa, liên tiếp ba nhớ xếp lấy, Lâm. Hiên nếu không phải tránh không né. 100% sẽ vẫn lạc. Có thể Lâm Hiên còn tưởng là thật không có trốn. Mà hắn làm như vậy tự nhiên cũng không phải chủ quan khinh địch mà. Là có mục đích của mình cùng tính toán. Lập tức sở hữu Tông dịch đều gần trong gang tấp. Lâm Hiên sau lưng đột nhiên kim mang đại tố. Chói mắt kim quang so mặt trời còn muốn sáng ngời. Sau đó hướng chính giữa tù lại.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 Thấy quả nhiên là có chỗ dựa đấy. Mà cái này cửu thiên thần la tướng bí thuật. Lâm hiên tu luyện ngàn. Năm lâu cũng đến sớm biến hóa tùy tâm tình trạng căn bản không cần. Hắn ra roi. Này thần thông chính mình có thể ngăn địch rồi. Đầu tiên bay tới chính là cái kia màu đỏ như máu cột sáng. Này thần thông rõ ràng có động phá hư không hiệu quả xem xét tựu Không phải chuyện đùa. Lúc này đã đi tới Lâm Hiên trước người ba thước chỗ, lập tức muốn đem. Hắn đánh chúng vào. Nhưng mà Kim Quang một hồi mơ hồ, cái kia dù gì Pháp tướng cũng đắt. Đem hắn ngăn trở càng không thể tưởng tượng nổi chính là hắn một. Người trong đầu lâu mở cái miệng rộng, rõ ràng đem cái kia cột sáng. Nuốt tiến vào. Cái này. Linh hồ tôn giả nghẹn họng nhìn chân chối, chính mình thần thông chính. Mình rõ ràng nhất, cho dù đối phương có thể ngăn trở, vốn lấy phương. Thức như vậy không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Mà lúc này, bảo xà thanh âm truyền vào lỗ tai, mang theo vài phần oán. Đột cửu thiên thần la tướng, hơn nữa đã tu luyện đến tiểu thành. Trình độ, lâm tiểu tử, nguyên lai ngươi dĩ nhiên là mặt nguyệt tột. Chuyện nhân sao? Cái gì mặt nguyệt tột, không phải tại mấy trăm vạn năm trước, cũng đã biến mất. Linh hồ tôn giả quá sợ hãi, cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Nhưng hắn cũng trong nội tâm tin tưởng, dùng bảo xà ánh mắt, sẽ không nhận lầm, không có nắm chắc, càng sẽ không bắn tên không đích. Đấy, bất quá hiện tại miệt mài theo đuổi lâm hiên lai lịch chút nào ý nghĩa. Cũng không, việc cấp bách là muốn đem tiểu tử này diệt sát ở nơi này. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Nhất niệm đến tận đây, hắn sâu hít sâu, đem càng nhiều nữa pháp lực. Giót đi vào. Cái kia phong nhận tại vốn có trên cơ sở lại tăng vọt gấp bội, hỏa. Diễm hình thành quái vật cũng tới đến lâm hiên bên cạnh thân, lập tức. Sau một khắc muốn đưa hắn nuốt hết. Mà lúc này, Pháp tướng lần nữa động. Cánh tay lắc lư không thôi, hoạt điểm hoạt đâm còn có ngón tay lộn. Sộn đạn, Pháp quyết không ngừng biến ảo theo động tác của hắn, không. Gian chấn động đột khởi. Trong thư không quang cầu hiện hiện mà lên, sau đó huyến hóa ra hình. Dạng khác nhau Pháp khí, hướng về kia quang nhận kích bắn xuyên qua. Chỉ một thoáng, đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai, linh. Quang đại tố, linh hồ tôn giả thật vất vả thi triển ra pháp thuật, lại. Bị khinh địch như vậy hóa giải rồi. Không có khả năng. Cái kia lão quái vật vừa sợ vừa giận đối phương cử trọng nhược khinh. Chiêu số thật là lại để cho hắn lại ao ước lại gen cái này lâm tiểu. Tử là yêu quái sao chính là một cái pháp tướng cũng cường đến như thế nghịch thiên trình độ. Linh hồ tôn giả muốn hộp máu. Nhưng mà việc đã đến nước này đã không có đường lui trên mặt hắn hiện. Lên một tia ngoan lệ chi sắc phá giải phía trước hai cái chiêu số thì. Như thế nào chính mình những hỏa diễm này huyến thú hắn lại ứng phó. Như thế nào. Cách này huyến thú hổ lô chính mình thế nhưng mà hao hết thiên tân vạn. Khổ mới lấy được bảo vật, uy lực không phải chuyện đùa, là độ kiếp kỳ. Tồn tại cũng tuyệt không dám khinh thường. Rống, ý nghĩ này chưa chuyển qua, những hỏa diễm kia biến àng thành kỳ trùng. Dị thú quả nhiên đắt vọt tới lâm hiên trước mặt. Nhưng mà lâm hiên lại căn bản không có trốn, như trước tại toàn lực. Ứng phó bảo xà, duy thấy kia 18 đầu trên cánh tay hạ bay múa. Chín khỏa đầu lâu con mắt cũng nhao nhao trởn mắt mà khai càng không. Thể tưởng tượng nổi chính là trong miệng của bọn hắn có phong cách. Cổ xưa chú ngứ âm thanh truyền ra. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.